đọc truyện trên kênh VOV Giao thông sóng FM 91 Megahertz đặt tiếng nói Việt Nam để tiện cho quý vị theo dõi phần tiếp theo của bộ truyện Anh Hùng Sả điêu chúng tôi xin tóm tắt phần đọc trước như sau Hoàng Nhan Khang bị bắt giam trong nhà lao nửa đêm Quách tỉnh và Hoàng Dung nghe tiếng động lạ nhìn ra vườn hoa hồng thấy một bóng đen di chuyển bèn bám theo té ra đó là một niệm từ nhờ có Hoàng Dung ném sỏi chỉ điểm nàng lần đến nhà lao hoàng dung lại lén khống chế người gác cửa niệm từ vào gặp nhan khang y cởi chiếc đai lưng nhờ niệm từ khắc mười ba chữ hoàng nhan khang gặp nạn ở quy vân trang phía tây thái hồ mang đến ngọn núi hoang cách tô châu mười dặm về phía bắc đặt trên chính cái đầu lâu thì sư phụ y sẽ đến cứu bà ta mù nhưng võ công cực cao chia tay hoàng nhan khang niệm từ lại nhờ hoàng dung chỉ điểm ra khỏi được quy vân trang đi về hướng đông nam để đến tô châu tại núi hoang một niệm từ không nhìn thấy chín cái đầu lâu nàng vào nghỉ lưng trong một miếu hoang gần đó nửa đêm chợt nghe một trận gió vi vu kỳ lạ nàng giật mình nhìn thấy một bầy rắn ào qua dưới ánh trăng sáng có một đống đầu lâu xếp ngay ngắn chín cái nàng bước tới đặt chiếc thắt lưng lên trên quay lại liền bị âu dương khắc đến từ bao giờ ôm chặt lấy một tay nắm lấy mạch môn nàng ngất đi Một người lâu, dần dần tỉnh lại, chỉ cảm thấy toàn thân mềm nhũng. Có người đang ôm chặt mình. Trong lúc mơ hồ, con nghĩ rằng đang nằm trong vòng tay của Hoàng Nhan Khang, bất giác cả mừng. Mở to mắt nhìn, thì thấy người ôm mình chính là Âu Dương Khắc. Nàng vừa thẹn vừa giận, dùng dãy định nhảy lên, nhưng thân hình đã không thể di động. Há miệng muốn kêu, mới biết là Miệng đã bị y dùng khăn tay buộc ngang Chị thấy y ngồi xếp bằng dưới đất Thần sắc có vẻ rất khẩn trương Hai bên đều có tám cô gái áo trắng Ai cũng cầm binh khí trong tay Nhìn chăm chăm vào đống đầu lâu trên lèn đá Im lặng không nói tiếng nào Một niệm từ cảm thấy kỳ lạ Không biết họ dở trò ma gì Quánh đầu nhìn lại càng sợ hồn phi phát tán Chị thấy sau lưng Âu Dương Khắc có mấy ngàn con rắn xanh đầu rắn không động đậy nhưng lưỡi trong miệng không ngừng lè ra rụt vào dưới ánh trăng mấy dạng cái lưỡi chẻ đôi nhấp nhô biến thành một vùng biển lưỡi làm người ta phát quản giữa bầy rắn có ba hắn tử đứng tay cầm sào dài tựa hồ đều đang chờ đợi chính là những người vừa thế lúc nãy nàng không dám nhìn lâu ngoảnh lại thấy chính cái đầu lâu và cái kim hoàng trên đai lưng lóe sáng, đột nhiên hiểu ra, a, là họ chờ sư phụ của y tới. Xem dáng vẻ thì rõ ràng đã bày trận trả thù y, chỉ cần sư phụ y một mình tìm tới thì làm sao mà chống được? Huống chi còn có bấy nhiêu rắn độc. Nàng trong lòng mười phần sốt ruột, chỉ mong sư phụ hoàng nhan khang không tới, nhưng lại muốn sư phụ y tới, đại hiểm thần thông. đánh bại bọn áp nhân này để cứu mình. Đợi hơn nửa giờ, ánh trăng càng lên cao. Nàng thấy Âu Dương Khắc lúc lúc lại nhìn lên mặt trăng, nghĩ thầm, chẳng lẽ sư phụ của y phải chờ đến lúc trăng lên tới giữa trời mới xuất hiện sao? Nhìn thấy bóng trăng sáng lên quá ngọn tùng, sáng soi muôn dặm, xanh biếc như biển. Bốn phía, tiếng dế rang rang. ngẫu nhiên, xa xa, vang tới mấy tiếng quạ kêu, không có tiếng động nào khác. Âu Dương Khắc nhìn nhìn ánh trăng, nhấc một niệm từ ném vào lòng một cô gái. Tay trái cầm chiếc quạt, mắt nhìn trầm chập vào chỗ ngoặt ở chân núi. Một niệm từ biết người họ chờ không bao lâu sẽ tới. Trong chốn yên tĩnh, chợt nghe phía xa, vang vẳng có một tiếng hú ngắn gian tới. Trong chớp mắt đã tới gần, bóng người trước mắt chớp lên. Một nữ nhân tóc xõa tới gai từ sau núi chạy ra. Vừa qua khỏi góc núi, lập tức bước chân chậm lại. Dường như đã phát giác gần đó có người. Đúng là thiết thi Mai Sư Phong đã tới. Mai Sư Phong từ khi được quách tỉnh nói cho mấy câu bí quyết tu tập nội công. Chỉ trong một tháng, hai chân đã đi lại được như thường. Nội công cũng đã tăng tiếng rất nhiều. Y thì biết, Giang Nam Lục Quái đã từ Mông Cổ trở về, quyết ý tìm tới báo thù. Nhân lúc tiểu dương gia nhận chức thâm sứ bèn xin theo xuống Nam Y thị mỗi đêm luyện tập công phu bí mật Di chuyển có nhiều điều bất tiện Vì vậy Tự đi một mình Trên đường bộ Hẹn giới Hoàng Nhan Khang Sẽ cùng tới Tô Châu Nào ngờ Hoàng Nhan Khang Đã rơi vào tay quần hùng trên Thái Hồ Càng không biết Âu Dương khác Muốn trả thù cái nhục giết tỷ thiếp xé rách áo của Y Lại muốn đoạt cử âm chân kinh đã tụ hợp quân xa thăm dò được nơi hàng đêm y thị sẽ tới Ngấm ngầm chờ sẵn ở đây y thị vừa chuyển qua góc núi đã nghe thấy tiếng hô hấp của mấy người lập tức dừng chân nghe ngóng lại nghe thấy phía sau mấy người còn có vô số tiếng rào rào rất ngụy dị âu dương khác thấy y thị cơ cảnh mắng thầm mù ác bà mù này lợi hại thật ngọn quạt khẽ dung đứng thẳng người lên đang định sớm tới kinh lực vừa tụ ở mũi bàn chân nhưng chưa nhảy lên chợt thấy sau núi lại có thêm một người dòng ra y lập tức thu thế nhìn người kia Thế y thân hình cao gầy mặc mụn chiếc áo bào màu xanh đầu đội phương cân dáng vẻ như một văn sĩ nhưng mặt mũi không nhìn thấy rõ kỳ lạ nhất là người ấy bước đi hoàn toàn không có chút tiếng động đó công cao cường loại như mai sư phong mà đi đường cũng không khỏi có tiếng rào rào nhỏ. Mà người này thì thông thả đi tới, thân hình lãng đãng như quỷ mị, lại tựa mây bay nước chảy, chân như không chạm đất, không tiếng không tâm. Ý đưa mắt nhìn lướt qua bọn Âu Dương Khắc một cái, rồi đứng phía sau Mai Sư Phong. Âu Dương Khắc nhìn kỹ mặt mũi y, bớt giác, rợn gây ốc. Chỉ thấy diện mạo y cực kỳ khoái dị, ngoài hai trọng mắt hơi chuyển động, Thì toàn bộ khuôn mặt không khác gì người chết. Hoàn toàn cứng đờ, bất động. Nói xấu xí thì cũng không phải là xấu xí. Chỉ là vô cùng lạnh lùng, vô cùng cứng đờ. Khiến người ta nhìn thấy không lạnh mà rung. Âu Dương Khắc Định Thần Chỉ thấy Mai Sư Phong từng bước từng bước tiến tới. Biết y thị một khi đã xuất thủ thì hung dữ tàn độc vô cùng. Nghĩ thầm phải tiên phát chế nhân. Tay trái ra hiệu, ba hắn tử đuổi rắn hết một hồi còi Bầy rắn ồ ạc tràn lên. Tám cô gái áo trắng vẫn ngồi yên bất động. Chắc trong người đều có dược vật chế phục rắn. Cho nên bầy rắn dòng qua người họ tràn lên phía trước. Mai Sư Phong nghe tiếng bầy rắn trường lên, biết ngay là có nhiều số rắn rết, trong lòng kêu thầm không hay. Lập tức, đề khí nhảy ra ngoài mấy trượng. Các hán tử xua rắn dung sao dài lên. Hàng ngàn, hàng dạng con rắn xanh tản ra khắp đồng, khắp núi. Một niệm từ đôi mắt nhìn, thấy Mai Sư Phong trên mặt hiện giả kinh hoàng, bất giác lo lắng cho y thị, nghĩ thầm. Chẳng lẽ nữ nhân kỳ khoái này Là sư phụ của y à chị thấy y thị Chợt xoay người Rút trong lưng ra Một ngọn trường tiên chớp ánh bạc muối lên Bảo vệ toàn thân Chỉ trong khoảng Uống cạn một tuần trà chung quanh y thị Đều đã bị rắn độc Dây kín Có mấy con rắn Bị tiếng sáo thôi thúc Tiến lên quá gần Bị kình phong Trên ngọn roi của y thị Đánh trúng Lập tức bắn ra Âu dưỡng khắc Cao giọng gọi Mụ yêu bà họ mai kìa Ta cũng không cần lấy mạng của người, Ngươi đưa cửu âm chân kinh ra đây. công tử gia sẽ tha ngươi về. Lần trước, y trong triệu dương phủ, nghe nói cửu âm chân kinh đang trong tay Mai Siêu Phong. Ý tham nổi lên. Nghĩ thầm, thế nào cũng phải cướp bằng được chân kinh mới không phí công đi trung nguyên chuyến này. Nếu có thể lấy được chân kinh mà thúc phụ Thiên Phương Bách Kế chưa lấy được, hai tay vươn lên, thì lão nhân gia người sẽ vô cùng mừng rỡ. Chuyện đó không cần phải nói. Mai Sư Phong không đếm xỉa tới lời y, Ngọn ngân tiên múa lên càng gấp. Dưới ánh trăng sáng dạy thành hàng ngàn dòng ngân quang. Âu Dương Khắc kêu lên. Người có sức thì cứ múa thêm một giờ nữa. Ta chờ người đến sáng xem người có chịu đưa kinh ra không. Mai Sư Phong thầm lo sợ, nghĩ cách thoát thân. Nhưng nghiêng tai nghe ngóng thì bốn phía đều có tiếng rắn. Lúc ấy y thị không dám dời bước, chỉ sợ không khéo đạp lên rắn độc. Nếu bị cắn một cái, thì cho dù một thân võ công cũng không biết làm sao. Âu Dương Khác ngồi dưới đất, qua một lúc lại ngênh ngang tự đắc nói Mai đại tỷ, bộ kinh thư ấy của người vốn là ăn trộm mà có. Hai mươi năm nay cũng đã thấu hiểu rồi. Còn liều chết giữ lấy mớ giấy nát ấy mà làm gì? Người cho ta mượn xem Chúng ta đổi kẻ thù làm bạn Bỏ qua chuyện cũ Hả chẳng hay sao Mai Sư Phong nói Nếu như vậy trước hết người hãy triệt thoái xa trận này đi Âu Dương Khắc cười nói Người cứ ném chân kinh ra trước đã Bộ của âm chân kinh này Là xăm lên da ngực của chồng Mai Sư Phong Coi trọng còn hơn tính mạng của mình Đời nào chịu đưa ra Y thị chủ ý đã định Chỉ cần mình bị rắn độc cắn, Thì sẽ lập tức xé nát chân kinh. Một niệm từ há miệng định kêu, Ngươi nhảy lên cây, rắn độc không cắn được ngươi đâu. Nhưng khổ nổi, miệng đó bị khăn tay buộc chặt, Kêu không thành tiếng. Mai Sư Phong lại không biết gần đó có mấy cây tùng to cao. Nghĩ nếu cứ giữ nhau thế này, Nỗi lực của mình rốt lại sẽ bị tiêu hao hết. Lập tức đưa tay vào bọc mò một cái, kêu lên. Được. ba cô nhà ngươi nhận thua Người tới đây mà lấy Âu Dương Khác nói Người ném ra đây Mai Sư Phong kêu lên đoán lấy Rồi văng thẳng tay phải ném ra Một niệm từ chỉ nghe dù dù dù Mấy tiếng gió rít Hai cô gái áo trắng lập tức ngã giật ra Âu Dương Khác lúc nguy cấp lăn tròn dưới đất Tránh khỏi ám khí âm độc của y thị Nhưng cũng quảng sợ toát mồ hôi lạnh Vừa sợ, vừa giận Lui về phía sau vài bước, quát lớn Được, con yêu phụ giỏi lắm Ta sẽ cho người sống không được, chết cũng không xong Mai Sư Phong phát ra ba ngọn vô ảnh đinh Thế như điểm chớp, nhưng đối phương vẫn tránh được Bất giác ngấm ngầm khen ngợi y công phu cao cường Trong lòng lại càng lo sợ Âu Dương Khắc nhìn trầm trầm vào hai tay y thị Chỉ cần kinh lực trên ngón ngân tiền hơi yếu đi Sẽ xua bầy rắn tràn lên Lúc ấy Cạnh Mai Sư Phong Đã có hơn trăm con rắn chết lăn dưới đất Nhưng rắn độc cán ngàn Cả dạng con Làm sao mà phá dây Âu Dương Khác sợ y thị Nâng tiên lợi hại Ám khí âm độc Cho nên Cũng không dám bước bách ráo riết Lại giữ nhau hơn nửa giờ Ánh trăng dần dần nghiêng về phía tây Mai Sư Phong tức giận, lo sợ. Hơi thở đã gấp rút. Ngọn trường tiên múa lên đã không còn kinh lực mạnh mẽ như trước. Lúc ấy, bàn thu nhỏ dòng roi để tiết kiệm nội lực. Âu những khắc mừng thầm, xua rắn tràn lên. Từng bước, từng bước tiến sát tới. Nhưng cũng sợ y tị liều mạng, bất khuất. Lúc lâm tử sẽ hủy diệt kinh thư. Cho nên lúc ấy, ngân thần chú mục, chỉ chờ lúc khẩn cấp sẽ dọt tới cướp kinh. tai nghe giọng rắn càng lúc càng dây chặt mai siêu phong đưa tay vào bọc mò lấy kinh văn thần sắc thê thảm hạ giọng mắng ta đại thù chưa trả không ngờ đêm nay lại phải mất mạng vì đám rắn độc của thằng tiếu tử thối tha này đột nhiên trên không có một tràng tiếng sáo trong trẻo du hòa như đàn cầm khánh ngọc vang lên dìu dặt du dương mọi người đều giật nảy mình Âu Dương Khắc ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy quái nhân áo xanh ngồi trên một ngọn cây tùng, cầm ngọc tiêu đang thổi. Âu Dương Khắc thầm ngạc nhiên, ánh mắt của mình xưa nay vốn rất sắc bén, mà dưới ánh trăng dần dạt như thế này, lại không biết Y nhảy lên ngọn tùng lúc nào. Lại thấy ngọn tùng lắc lư trong gió, mà Y ngồi trên lại vô cùng vững vàng. Mình từ nhỏ đã theo thúc phụ khổ luyện kinh công. Nhưng muốn ngồi trên ngọn cây như y, chỉ e luyện thêm hai mươi năm nữa cũng chưa được. Chẳng lẽ trên đời có ma quỷ thật sao? Lúc ấy tiếng tiêu liên miên bất tuyệt, âu Dương khắc trong lòng chợt phiêu diêu. Trên mặt bức giác thoáng nét tươi cười, cảm thấy quyết dịch trong toàn thân sôi lên. Chỉ muốn co tay nhúng chân mà nhảy nhót một lúc mới thấy dễ chịu. Y vừa đưa tay nhịp chân, lập tức giật mình hiểu ra. hết sức trấn tĩnh tâm thần chỉ thấy bầy rắn tranh nhau tràn tới dưới gốc cây tùng ngẩng cao đầu lắc lư uốn éo theo tiếng tiêu ba hắn tử xua rắn và sáu người tùy thiếp cũng đều chạy tới dưới gốc cây xúm quanh mà nhảy múa múa một lúc đều tự xé quần áo cao cấu lên mặt mặt đầy vết máu lại lộ vẻ tươi cười người nào cũng như điên như cuồng không biết gì là đau đớn Âu Dương Khắc cả kinh, biết đêm nay gặp phải cường địch, rút trong bọc ra sáu ngọn ngân thoa tẩm độc, dùng hết sức phóng vào đầu, ngực và bụng người kia. Nhìn thấy ngân thoa đã bay tới cạnh người y, nhưng bị y nhẹ nhàng hất đuôi ngọn tiêu đánh rơi xuống đất. Lúc y đánh rời ám khí thì miệng vẫn không rời ống tiêu, tiếng nhạc vẫn không hề dừng. Chỉ nghe tiếng tiêu lưu chuyển, Âu Dương Khắc cũng không nhịn được nữa. xòe chiếc quạt ra cũng sắp múa mây nhảy nhót rốt lại y công lực thâm hậu biết chỉ cần đưa tay ra múa thì trừ phi đối phương dừng tiếng tiêu nếu không sẽ phải múa đến chết mới thôi trong đầu còn có một ý nghĩ rõ ràng chiếc quạt vừa đưa ra chuẩn bị múa lên đã rút ngay về xoay chuyển ý nghĩ như chớp phải xé giặt áo nút lỗ tại ngay khỏi phải nghe tiếng tiêu của y nhưng tiếng tiêu quả thật vô cùng êm ái. tuy đã xé giặt áo nhưng không sao nút tay được. y vừa giận vừa sợ, toàn thân toát mồ hôi lạnh. chỉ thấy mai sư phong ngồi xếp bằng dưới đất, cúi đầu hành công. nghĩ chắc y thị đang cố sức chống lại sự dẫn dụ của tiếng tiêu. lúc ấy trong đám tùy thiếp của y có ba người công phu kém nhất đã ngã lăn ra, tự xé hết quần áo lăn lộn dưới đất. một niệm từ vì bị điểm quyệt không động đậy được tuy nghe tiếng tiêu tâm thần siêu đẳng dục tình kích động nhưng tay chân không thể tự chủ cho nên vẫn yên lặng nằm dưới đất chỉ thấy tâm ý vô cùng bồn chồn rối loạn âu dương khắc hai má đỏ bừng tim đập thình thịch cổ khô lưỡi đắng trong lòng biết rõ nếu không quả quyết thì đêm nay khó giữ được tính mạng Bàn hung dữ Đưa lưỡi vào giữa hai hàm răng Cắn mạnh một cái Nhưng lúc đau buốt Tâm thần hơi phân tán Sức dẫn dụ của tiếng tiêu hơi giảm Lập tức sải chân chạy mau không dừng Chạy luôn dài dặm Khi không còn nghe thấy tiếng tiêu nữa Mới dần dần yên tâm Nhưng lúc ấy vô cùng mỏi mệt Toàn thân rã rời Như vừa qua một cơn bệnh nặng Trong lòng y chỉ nghĩ Quái nhân này là ai? Quái nhân này là ai chứ? Hoàng Dung và Quách Tỉnh đưa một niệm từ đi rồi, về phòng nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau lại du sơn ngoạn thủy ở Thái Hồ. Chiều tối trở về xem tranh luận thơ với lục trang chủ. Vô cùng ung dung tự tại. Quách Tỉnh biết một niệm từ đi lần này thì Mai Sư Phong sẽ tới lập tức. Y thị thủ đoạn tàn độc. Trong quy dân trang không có ai địch nổi, ắt có nhiều người tử thương. Bèn bàn giới Hoàng Dung. Chúng ta nên báo Diệt Mai Sư Phong cho luật trang chủ. Xin y thả Hoàng Nhan Khang để người trong trang trại khỏi gặp độc thủ của y. Hoàng Dung xua tay nói Không được, gã khốn Hoàng Nhan Khang chẳng có gì tốt. Cứ để y nếm mùi đau khổ thêm vài ngày. Nếu khinh dị mà thả ra như thế chỉ e y không chịu hối cãi đâu. Thật ra Hoàng Nhan Khang có chịu hối cải hay không thì nàng vốn không hề quan tâm. Trong thâm tâm nàng chỉ biết người này là đồ đệ của hai kẻ xấu xa khưu Sử cơ và mai sư phong không cần y phải sửa đổi làm người tốt để không ngừng đối chọi với y cũng vui chỉ là nếu y không hối cải thì theo lời một niệm từ nàng sẽ quyết không thể lấy y một niệm từ đã không có chồng thì người ngoài lại lắm chuyện quá nữa lại đẩy cho quách tỉnh phải cưới vậy thì lại không hay vì vậy hoàng nhan khang hối cải là tốt nhất quách tỉnh nói Mai Sư Phong tới thì tính sao Hoàng Dung cười nói Cứ đem bản lĩnh mà thất công dạy cho chúng ta Ra thử với Y Thị Quách tỉnh biết Tính nết nàng như thế Có tranh cãi cũng vô ích, Chỉ cười một tiếng để đó Nghĩ thầm lục trang chủ Đối xử với bọn mình rất cung kính Lễ mạo Lúc trang diện của Y gặp chuyện nguy cấp Thì tự nhiên mình phải hết sức mà giúp đỡ Qua hai hôm Hai người không nói muốn đi Lục Trang Chủ cũng đối xử càng thêm ân cần Chỉ mong họ ở lại lâu hơn Sáng sớm hôm thứ ba Lục Trang Chủ đang cùng Quách Hoàng Hai người ngồi trò chuyện trong thư phòng Thì Lục Quán Anh hấp tấp đi vào Thần sắc có vẻ khác lạ Sau lưng y có một trang đinh bưng mâm gỗ Trong mâm gồ lên một vật trên phủ vải xanh Lục Quán Anh nói Cha, mới rồi có người đưa vật này tới Rồi mở tấm vải xanh ra Rõ ràng là một cái sọ người Trên đỉnh có năm lỗ ngón tay Chính là tiêu chí của Mai Sư Phong Quách tỉnh và Hoàng Dung Biết y thị chắc chắn sẽ tới Nên thấy thế cũng không quan tâm Lục trang chủ thì lại biến hẳn sắc mặt run giọng hỏi cái... cái này là ai đưa tới? Nói xong Cầm lấy nhấc lên Lục quán anh đã sớm thấy cái đầu lâu này gửi tới rất kỳ lạ Nhưng yên nghề cao mật lớn lại là người đứng đầu quần hùng ở Thái Hồ cũng không hề quan tâm tới chuyện giặc này. Chợt thấy cha quảng sợ mà lại sợ tới mức sắc mặt trắng bệt như thế quả rất bất ngờ, vừa nói. Mới rồi có người đặt vào hộp mang tới. Trang Đinh chỉ cho rằng đây là lễ vật bình thường nên đưa tiền thưởng cho, cũng không hỏi kỹ lắm. Khi cầm vào phòng kế toán mở hộp ra thì lại là cái này trở ra tìm người đưa lễ vợt tới đã không thấy đâu Cha, trong chuyện này có gì rắc rối à lục trang chủ không đáp đưa tay sờ năm cái lỗ trên đầu lâu năm ngón tay vừa khớp lọt vào lục quán anh hoảng sợ nói chẳng lẽ năm cái lỗ này dùng ngón tay đục vào sao chỉ lực gì mà lợi hại thế lục trang chủ gật gật đầu trầm ngâm một lúc vừa nói người bảo mọi người thu thập đồ tế nhuyễn màu hộ tống mẹ người tới bắc trang thành vô tích tạm trú đi truyền lệnh cho trại chủ các trại sai ướt thuốc lâu la trong vòng ba ngày không được rời khỏi bản trại nửa bước bất kể thấy quy dân trang có động tỉnh gì hoặc là bốc cháy hoặc bị dây cũng không được tới cứu lục quán anh rất ngạc nhiên hỏi cha có chuyện gì thế lục trang chủ cười thảm nói với quách tỉnh và hoàng dung tại hạ cùng hai vị bình thủy tường phùng rất là có duyên vốn muốn tụ hội thêm vài ngày nữa chỉ là tại hạ lúc trẻ đã kết thù oán với hai kẻ oan gia lợi hại trước mắt sợ họ tới báo thù không phải tại hạ không muốn giữ hai vị lại lâu hơn nhưng quả thật quy dân trang Đại, đại quả lâm đầu Nếu tại hạ may mắn giữ được tính mạng Tương lai nhất định sẽ có ngày gặp lại Chỉ có điều Có điều ngày ấy còn xa lắm Nói xong Cười khổ lắc đầu Quay nhìn thư đồng Nói Lấy 40 lượng vàng ra đây Đứa thư đồng ra khỏi phòng Lục quán anh không dám nhiều lời Theo lời cha Ra ngoài dặn dò sắp xếp Không bao lâu tên thư đồng mang vàng tới lục trang chủ hai tây cầm đưa quách tỉnh nói vị cô nương này tài mạo song toàn cùng quách huynh đúng là một đôi dài ngẫu trời sinh ở đây tại hạ có chút quà mọn xin đưa làm lễ mừng cưới của hai vị về sau xin hai vị đừng chê cười hoàng dung đó bừng mặt nghĩ thầm người này nhãn quan thật lợi hại Té ra đã sớm biết mình là con gái Nhưng tại sao y lại biết mình và tỉnh ca ca chưa thành thân? Quách tỉnh không giỏi chuyện khách sáo, Chỉ đành cảm ơn, nhận lấy. Lục trang chủ mở một cái bình bên cạnh Đổ ra mấy mươi viên dược hoàng màu đỏ Dùng giấy gấm, gói lại, nói Tại hạ không có tài năng gì Ngày trước từng được ân sư dạy Cho một chút ít đạo lý y dược Số dược hoàng này cũng phải mất một chút thời gian mới chế ra được uống vào có thể kéo dài tuổi thọ chúng ta lần này được gặp nhau đây cũng là một chút kính ý của tài hạ lúc dược hoàng đổ ra thì mùi thơm nào ngạt thấu vào tâm thế hoàng dung nghe mùi đã biết là cửu hoa ngọc lộ hoàng năng từng giúp cha thu thập chín loại xương sớm đọng trên chín loại hoa biết là để điều chế loại dược hoàng này phải chọn đúng thời tiết bốn mùa rất mất thời gian còn phần lớn dược vị phối chế đều là những thứ trân quý thì không cần phải nói mấy mười viên dược hoàng này là món nhân tình rất lớn bèn nói cửu hoa ngọc lộ hoàng điều chế không dễ chúng tôi mỗi người xin nhận hai viên là đã hết sức cảm tạ rồi lục trang chủ thoáng ngạc nhiên hỏi sao cô nương biết tên lỗi dược hoàng này hoàng dung đáp tiểu muội lúc nhỏ thân thể yếu ớt từng được một vị cao tăng cho ba viên uống xong thấy rất có công hiệu nhờ thế mà biết lục trang chủ cười thảm một tiếng lại nói hà gì không cần khước từ cho dù ta giữ lại cũng chỉ uổng phí mà thôi hoàng dung biết y đã dốc lòng tử chiến cũng không nói gì nữa lập tức nhận lấy lục trang chủ nói ở đây đã chuẩn bị thuyền bè mời hai vị lập tức qua hồ dọc đường bất luận là gặp chuyện động tĩnh kỳ lạ gì thì ngàn gian lần đừng đếm sẽ tới cứ đi cho mau là được ngữ khí vô cùng trịnh trọng quách tĩnh đang định lên tiếng xin giúp đỡ lại thấy hoàng dung liên tiếp đưa mắt ra hiệu chỉ đành gật đầu đáp ứng hoàng dung nói tử muội mạo muội có một việc xin thỉnh giáo Lục trang chủ nói Xin cô nương cứ nói Trang chủ đã biết kẻ đối đầu lợi hại Nhất định sẽ tìm tới trả thù Biết rõ là không chống được rồi Sao không tránh mặt y Thường có câu quân tử không chịu thiệt trước mà Lục trang chủ thở dài một tiếng Nói Hai người này hại ta đến khổ Ta bán thân bất tội Là được họ ban cho đó Hai mươi năm trước Chỉ vì ta đi lại không tiện Chưa thể tìm họ tính nợ Hôm nay, họ lại tự tìm đến cửa. Bất kể thế nào, cũng phải liều tử chiến một phen. Mà nói lại, thì họ đắc tội với sư phụ của ta. chuyện thù quán riêng của ta còn là nhỏ, chứ mối đại cừu của sư môn quyết không thể bỏ qua được. Ta cũng không có hy vọng là thắng được họ. Chỉ mong đôi bên cùng chết, thì kể cũng báo đáp được ơn nghĩa của sư phụ đối với ta rồi. Hoàng Dung nghĩ thầm Tại sao y nói là hai người À phải rồi Y chỉ cho rằng Đồng Thi Trần Quyền Phong còn sống Nhưng không biết tại sao Y lại kết quán với hai người này Đây là chuyện y muốn giấu Cũng không tiện hỏi rõ nữa Nhưng chuyện khác mới là kỳ lạ Lúc ấy bạn hỏi Lục Trang chủ người biết rõ ta là con gái mặt Nam Trang Như thế cũng không có gì lạ đi Nhưng sao ngươi biết là ta và y vẫn chưa thành thân? Chẳng phải là ta với y vẫn ở chung một phòng sao? Lục trang chủ bị nàng hỏi một câu như thế. Nhất thời lướng cuốn, nghĩ thầm. Ngươi còn là hoàng hoa khoe nữ. Chẳng lẽ ta không nhìn ra sao? Chỉ là câu này khó mà nói trắng ra được. Cô nương người thi tự thi họa, chuyện gì cũng biết. Sao chuyện này lại hồ đồ như thế? Đang tìm cách trả lời. lục quán anh đã bước vào hạ giọng nói đã truyền lệnh rồi chỉ có điều bốn vị trại chủ trương cố dương đàm nói thế nào cũng không chịu đi nói rằng dù có chặt đầu họ họ cũng ở lại để bảo vệ quy dân trang lục thừa phong thở dài nói thật khó mà được người nghĩa khí như họ người mau đưa hai vị khách này đi đi hoàng dung quách tỉnh và lục trang chủ làm lễ chia tay lục quán anh đưa họ ra khỏi trang trang đình đã dắt con tiểu hồng mã và con lừa lên thuyền khuất tỉnh ghé vào tay hoàng dung hỏi nhỏ lên thuyền không hoàng dung cũng hạ giọng nói đi một đoạn sẽ quay lại lục quán anh trong lòng lo lắng chỉ mong đưa khách đi cho mau để còn về bố trí nên địch còn lòng dạ nào mà lưu ý tới việc hai người thì thầm to nhỏ định lên thuyền, Hoàng Dung liếc mắt một cái, chợt thấy ở bờ hồ xa xa có một người rảo chân đi mau tới, trên đầu đội một cái giò lớn, hình thù trông rất kỳ quái. Người ấy chân không ngừng bước tới, Quách tỉnh và Lục Quán Anh cũng lập tức nhìn thấy. Khi y tới gần, chỉ thấy là một ông già tóc bạc, mặc áo ngắn giải vàng, tay phải dùng một cái quạt lá bồ lớn, rảo chân nhẹ nhàng đi mau Cái giò rõ ràng là đút bằng sắt tốt, xem ra cũng phải nặng mấy trăm cân. Người ấy đi ngang lục quán anh cũng như không nhìn thấy ai, cứ đi không đếm xỉa gì tới. Đi qua vài bước, thân hình hơi nghiêng đi, trong giò đột nhiên có nước chảy ra. Té ra trong giò chứa đầy nước trong, lại càng nặng thêm khoảng một hai trăm cân. Một ông già đội một cái giò sắt như thế trên đầu mà lại đi đứng ung dung, thì võ công quả cao cường tới mức kỳ diệu lục quán anh trong lòng chợt hoảng sợ chẳng lẽ người này lại là kẻ đối đầu với cha à lúc ấy không kể gì nguy hiểm sải chân chạy theo quách hoàng hai người nhìn nhau một cái lập tức theo sau y quách tỉnh từng nghe sáu vị sư phụ nói tới việc tỉ dọa với khu xử cơ ở lầu tuyết tiên phủ gia hưng ngày trước lúc ấy khu xử cơ tay cầm vò đồng Gặp các sư phụ dùng tay tỉ thí, rõ ràng còn chưa lớn bằng cái giò này. Chẳng lẽ ông già trước mặt, võ công còn cao hơn cả trường xuân tử khu sử cơ. Ông già kia đi hơn một dặm, tới một khúc sông nhỏ, bốn phía đều là mồ quan Lục Quán Anh nghĩ thầm. Ở đây không hề có cầu, xem y men theo bờ sông đi về phía đông hay là phía tây đây. Y tâm niệm vừa động. lại bất giác hoảng sợ ngẩn người chỉ thấy ông già kia bước chân không dừng bước thẳng lên mặt sông thân hình vững vàng nước sông chỉ ngập bàn chân y qua tới bờ bên kia đặt cái giò lớn xuống đám cỏ rậm cạnh gò rồi phi thân xuống nước lại từng bước từng bước quay lại hoàng dung và quách tỉnh đều từng nghe các bậc trưởng bối nói về võ công các môn các phái nhưng đừng nói là chưa từng nghe việc đội dò sắt đi trên mặt nước cho dù là người không lên bèo qua sông cũng chỉ là chuyện cổ thần tiên chứ trên đời há lại có được công phu như vậy nhưng lúc ấy chính mắt nhìn thấy lại không thể không tin trong lòng vô cùng khâm phục ông già kia ông già kia rút bộ râu bạc hô hô cười lớn hỏi lục quán anh <cười> Các hạ chính là lục thiếu trang chủ đứng đầu quần hùng Thái Hồ phải không? Lục Quán Anh không người nói. Không dám, xin tỉnh giáo tôn tính đại danh của Thái Công. Ông già kia chỉ Quách Hoàng, hai người, rồi nói. Còn hai vị tiểu ca kia nữa, lại đây luôn đi. Lục Quán Anh quay lại, thấy Quách Hoàng sau lưng, thoáng thấy kinh ngạc. Nguyên là Quách Hoàng, hai người thiên công cao cường, Lúc theo sau không hề vang lên tiếng động, mà Lục Quán Anh ngưng thần nhìn ông già kia, cho nên chưa phát hiện có hai người phía sau. Quách Hoàng hai người, dáng dài, cùng nói, giảng bối xin, xin ra mắt thái công. công. Ông già kia ha hả cười lớn, vừa nói, Được rồi, được rồi. Rồi nói với Lục Quán Anh, Đây không phải là nơi trò chuyện, chúng ta tìm chỗ nào ngồi đi. Lục Quán Anh thầm suy tính. Không rõ người này rốt cuộc có phải là kẻ đối đầu với cha mình không nữa. Lúc ấy, lập tức đơn đào phóng thẳng, hỏi luôn. Hôm nay gia phụ nhận được một món lễ vật kỳ quái. Thái công có biết việc ấy không? Ông già kia lại hỏi. Lễ vật kỳ quái gì thế? Lục Quán Anh nói. Là một cái sọ người, trên đó có 5 cái lỗ. Ông già kia nói. Chuyện đó thì lạ thật Hay người ta muốn đùa với lệnh tôn Lục Quán Anh nghĩ thầm Người này gió công cao cường Không biết tới mức nào Nếu làm khó cha, Ác đường đường chính chính tìm tới cửa Cần gì phải bịa đặt lừa dối Nghĩ tới đó Bất giáp mặt mày rạng rỡ Rồi nói Nếu thái công không chê Xin mời tới tệ trang dùng trà Ông già kia thoáng trầm ngâm Rồi nói thế cũng được lục quán anh cả mừng cung cung kính kính mời ông già đi trước ông già kia chỉ có tỉnh nói hai vị tiểu ca này cũng là người trong quý trang à lục quán anh nói hai vị này là bạn của gia phụ ông già kia không đếm xỉa gì nữa nên ngang bước đi quách hoàng hai người cũng đi theo tới quy dân trang lục quán anh mời ông già ngồi ở sảnh Vừa đi mau vào trong báo với cha Không bao lâu Lục trang chủ ngồi trên giường tre Do hai trang đình khiêng tự trong ra Hướng về ông già kia Giá dài làm lễ Nói Giảng bối không biết cao nhân giá lầm Không kịp tiếp đón, thật là có tội. Ông già kia nghiêng người một cái, cũng không đáp lễ. Lạnh nhạt nói, Lục trang chủ không cần đa lễ. Lục trang chủ nói, Dám hỏi cao tính đại danh của Thái Công. Ông già nói, Lão phu họ cừu, tên Thiên Nhận. Lục trang chủ giật mình, nói, Là người mà giang hồ vẫn gọi là thiết dưỡng thủy thượng phiêu, cừu lão tiền bối sao? Cựu thiên nhận cười khẽ một tiếng, nói. <cười> Trí nhớ của người cũng tốt đó, còn nhớ được cái ngoại hiệu ấy. Lão phu không đi lại trên giang hồ hơn 20 năm nay rồi, chỉ e người ta đã quên mất thôi. Cái tên thiết dưỡng thủy thượng phiêu trên giang hồ 20 năm trước quả thật không phải tầm thường. Lục Trang chủ biết người này là bang chủ thiết trưởng bang ở Hồ Nam, vốn xưng bá ở Hồ Quảng. Về sau không rõ vì sao, chợt phong kiếm, quy ẩn. Năm tháng lâu xa, bọn hậu bối trên giang hồ đều không biết tên tuổi của y. Lúc ấy, đột nhiên thấy y tới, nảy ý sợ sệt, nghi ngờ, hỏi Cựu lão tiền bối giá năm tệ trang, không biết có việc gì vậy? Nếu có cần gì, chỗ giảng bối xin được ra sức. Cựu Thiên Nhận vuốt râu, cười nói. Cũng không có việc gì lớn. Rốt lại thì Lão Phu hay mềm lòng. Trần Duyên chưa dứt. Ờ, ta muốn mượn một chỗ hơi yên tĩnh hàng công. Chiều tối chúng ta sẽ thông thả nói rõ hơn. Lục trang chủ thấy thần sắc của Y dường như không có ác ý, nhưng cũng không yên tâm. bèn hỏi. lão tiền bối dọc đường có gặp hát phong song sát không cừu thiên nhận nói hát phong song sát à cặp ác ma ấy còn chưa chết sao lục trang chủ nghe hai câu ấy trong lòng rất được an ủi nói anh nhi mời cừu lão tiền bối tới thư phòng của ta nghỉ ngơi cừu thiên nhận hướng về mọi người gật gật đầu rồi theo lục quán anh đi ra phía sau Lục trang chủ tuy chưa thấy qua võ công của cựu thiên nhận, nhưng vốn ngưỡng mộ ai danh của y. Biết năm xưa, năm người, Đông Tà, Tây Độc, Nam Đế, Bắc Cái, Trung Thần Thông, luận kiếm trên đỉnh Hoa Sơn cũng từng mời y. Chỉ là đúng lúc ấy, y bận việc không thể phó ước. Nhưng đã được mời, ác võ công trác tuyệt, không phải tầm thường. Cho dù không bằng năm người bọn dương trùng dương, thì chắc cũng không kém bao nhiêu. Có y ở đây. Thì hắc phong song sát không thể làm ác Lúc ấy liền nói với quách tỉnh và Hoàng Dung Hai vị chưa đi thật hay quá Vị cừu lão tiền bối này võ công cực cao Người ta thường khó mà nhìn thấy bóng dáng Mai sao hôm nay vừa khéo tới đây Ta còn sợ kẻ đối đầu nào nữa Đến lúc gặp gỡ Mời hai vị cứ về phòng nghỉ ngơi Chỉ cần đừng ra khỏi cửa là không sao cả hoàng dung cười nói à ta muốn xem nhiệt náo có được không lục trang chủ trầm ngâm nói chỉ sợ bên đối đầu có nhiều người tới tại hạ không chiếu cố được để hai vị rủi ro bị thương thôi được đến lúc gặp mời hai vị ngồi cạnh ta không được rời xa có cừu lão tiền bối ở đây thì bọn chuột nhiều hơn Cũng có gì đáng nói Hoàng Dung vỗ tay cười nói Ta rất thích xem người ta đánh nhau Hôm trước người đánh gã tiểu dương Gia nước kim kia Nhìn thật là thích mắt Lục trăng chủ nói Lần này người tới là sư phụ của gã tiểu dương Gia kia Bản lĩnh còn cao hơn y rất nhiều Nên ta rất lo lắng Hoàng Dung nói Ủa sao người biết được Lục Trang chủ nói Hoàng cô nương, về chuyện võ công thì cô không hiểu rõ lắm đâu. Gã tiểu dương già nước kim kia dùng thủ trảo đánh anh nhị của ta bị thương ở bắp chân. Chính là công phu dùng trảo thủ đánh thủng năm cái lỗ trên sọ người đó. Hoàng Dương nói, ờ, ta hiểu rồi. Chữ viết của Dương Hiến Chi là do Dương Hi Chi dạy cho. Dương Hi Chi là học từ vệ phu nhân. Dễ phu nhân lại là học từ trung diêu. Người hiểu biết nhìn qua là biết ngay thư quả của ai thuộc môn phái nào. Lục trang chủ cười nói, Cô nương quả thật thông minh tuyệt đỉnh. Nói một chút là hiểu ngay. Chỉ là hai kẻ đối đầu này của ta rất gian ác tàn độc. Nếu đem sò so với chung dương, Thì có chỗ làm nhục tiên hiền. Hoàng Dung kéo kéo tay Quách tỉnh, nói, Chúng ta đi xem lão công công rau bạc kia, luyện công phu gì đi. Lục trang chủ quán sợ, nói. Ồ, không được đâu, đừng chọc giận y. Hoàng Dung cười nói. Không sao đâu. Rồi đứng lên, bước đi. Lục trang chủ ngồi trên ghế, đi lại không được, trong lòng vô cùng quán sợ. Cô nương này thật là bướng bỉnh, sao lại xem trộm như thế chứ? Chỉ đành sai trang đinh khiên cái giường tre. Đi về phía thư phòng, muốn tìm cách cản trở. Chỉ thấy quách hoàng, hai người đã khom khom lưng, ghé mắt vào cửa sổ, nhìn vào bên trong. Hoàng Dung nghe tiếng bước chân của Trang Đinh, vội quay người xua tay. Có ý nói không được nhìn. Đồng thời liên tiếp dễ dãy lục trang chủ. Bảo y bước qua mà nhìn. Lục trang chủ sợ nếu không bước qua, vị cô nương này lại choang choát kêu lên. ắt sẽ làm kinh động cụ thiên nhận. Lập tức sai trang đinh, nhẹ chân khiên mình bước tới. Ghé mắt nhìn vào chỗ cửa sổ mà Hoàng Dung chọc thủng một lỗ nhỏ, nhìn vào. Bất giác, vô cùng kinh ngạc. Chỉ thấy cụ thiên nhận ngồi xếp bằng, hai mắt hơi nhắm lại, miệng không ngớt liên tiếp phun ra một làn khói mù. Lục trang chủ là đệ tử võ học danh gia. Lúc trẻ theo thầy học nghệ, thường nghe sư phụ nói tới võ học cao thơm của các môn các phái nhưng chưa từng nghe nói tới việc phun khói mù trong miệng ra lúc ấy không dám nhìn nữa kéo tay áo quách tỉnh một cái có ý bảo y đừng nhìn trộm quách tỉnh tôn trọng chủ nhân đồng thời cũng cảm thấy không nên nhìn trộm bí mật của người ta lập tức đứng thẳng người lên kéo tay hoàng dung theo lục trang chủ trở về nội đường hoàng dung cười nói ha Cái lão già kia chơi đùa hấy thật. Trong bụng lại có cả một mớ củi lửa. Lục Trăng Chủ nói. Cái đó thì cô nương không rõ đâu. Đó là một môn nội công cực kỳ lợi hại đó. Hoàng Dung nói. Chẳng lẽ y có thể phun lửa đốt chết người ta à? Câu này không phải là giả dờ ngu ngư. Công phu cổ quái ý của cựu thiên nhận thì quá thật nàng không biết chút gì. Lục Trăng Chủ nói. Nhất định... Không thể phun lửa ra rồi. Có điều, Có được nội công tinh thầm như vậy, Thì bẻ hoa ngắt lá, Có thể cũng đã thương được người ta. Hoàng Dung cười nói, A, xé nát qua ném người. Lục Trang Chủ cười khẽ một tiếng, Nói, Cô nương thông minh lắm. Nguyên là thời đường, Có một người vô danh, viết một bài từ Bồ Tát mang như sau. Mẫu đơn hoa nở trong tươi mướt, mỹ nhân hái lấy qua sân trước cười nụ hỏi người tình qua xin hay thiếp xin anh chàng ra giải tức cứ nói qua đẹp nhất người đẹp cố nhịn cười xé nát qua ném người bài từ này lưu truyền rất rộng về sau xảy ra một vụ án một người đàn bà độc ác đánh gãy hai chân chồng vua đường tuyên tông nghe chuyện cười nói với tể tướng Đây chẳng phải là xé nát qua ném người hay sao? Vì thế, Hoàng Dung dùng điển cố đó. Lục trang chủ thấy cụ thiên nhận có công lực như thế, trong lòng rất được an ủi. Sai lục quán anh truyền lệnh, phái người ra hồ và các đường xá bốn bên thám thính. Thấy người nào tướng mạo kỳ dị thì dùng lễ đối xử, mời về trang diện. Lại sai người mở rộng cổng trang diện, chỉ chờ đón khách đến gần tối trong đại sảnh của quê dân trang thấp mấy chục ngọn đuốc lớn sáng như ban ngày ở giữa mở một bàn tiệc lớn lục quán anh đích thân mời cửu thiên nhận lên ngồi ghế đầu quách tỉnh và hoàng dung ngồi ghế dưới lục trang chủ và lục quán anh ngồi dưới cùng bồi tiếp lục trang chủ mời rượu xong không dám hỏi thẳng cửu thiên nhận tới đây để làm gì chỉ nói những chuyện phong thổ nhân tình không có liên quan rượu được vài tuần Cựu Thiên Nhận nói, Lục Lão Đệ, Quy dân trang của các người đứng đầu quần hùng trên Thái Hồ, Lão Đệ người võ công cũng không phải tầm thường. Có thể bộc lộ một hai chiều cho Lão Phu mở rộng tầm mắt có được không? Lục Trang Chủ dội nói, Một chút đào hạnh nhỏ nhòi của giảng bối, làm sao dám phụ trường trước mặt Lão Tiền Bối được? Mà nói lại, thì giảng bối tàn phế đã lâu. Một chút công phu trước đây, Ân sư truyền dạy Cũng đã bỏ phế lâu rồi Cư thiên nhận nói Tôn sư là vị nào thế Nói ra có khi lão phù cũng quen Lục trang chủ thở dài một tiếng vẻ mặt thê thảm, Hồi lâu mới nói Giảng bối ngu độn Chưa thể thờ phụng ân sư Lại bị người ta làm luyên lĩ đến nỗi Không được sư môn dung chứa Nói ra thật xấu hổ lại không dám xấu tiếng tâm của ân sư xin tiền bối thứ lỗi cho lục quán anh nghĩ thầm té ra cha bị sư phụ trục xuất vì vậy trước nay ông không lộ rõ là biết võ công ngay cả mình cũng không biết ông là cao thủ võ học nếu không phải hôm nay thằng chó kim kia hung hãn đã thương mình chỉ e cha vĩnh viễn không bao giờ xuất thủ Trong đời ông nhất định có một chuyện cực kỳ thương tâm, đáng hận đây. Trong lòng bất giác vô cùng xúm xăng, cựu thiên nhận nói, Lão đệ chưa phải đã già, lãnh đạo quần hùng, sao không nhân thời cơ này, làm việc lớn một phen, để trút bớt mối hận năm xưa, cũng tiện cho tiền bối trong môn phái, hối hận lỗi xưa. Lục trang chủ nói, dẫn bối tàn phế, Không đức không tài. Lão tiền bối giáo quấn Quả là lời vàng đá Nhưng giảng bối Lại lực bất tòng tâm. Cụ thiên nhận nói Lão đệ có quá khiêm tốn rồi Tại hạ thấy Có một con đường sáng Nhưng không biết lão đệ có chịu không? Lục trang chủ nói Xin lão tiền bối chỉ điểm cho Cụ thiên nhận cười khẽ một tiếng Chỉ lo ăn uống Chứ không nói ngay Lục trang chủ biết người này ẩn tích mai danh hơn 20 năm, lúc ấy đột nhiên xuất hiện ở Giang Nam, nhất định có chuyện mà tới. Nhưng y là tiền bối cao nhân, cho nên không tiện hỏi thẳng, chỉ đành chờ y tự nói ra. Cựu thiên nhận nói, Lão đệ đã không muốn cho sư môn biết thì thôi. Quy dân trang oai danh lừng lẫy, người chủ trì tự nhiên là danh gia tử đệ rồi. Lục trang chủ cười khẽ, nói, chuyện của quy dân trang trước nay đều do tiểu nhi lục quán anh liệu lý y là đồ đệ của khu mộc thiền sư chùa dân thê phủ lâm an cưu thiên nhận nói à khu mộc là hảo thủ phái tiền hà là một bàn chi của phái thiếu lâm công phu ngoại gia cũng khá lắm thiếu trang chủ có thể bộc lộ một chút bản lĩnh để lão hữu mở rộng tầm mát được không Lục trang chủ nói Khó được cựu lão tiền bói vui lòng chỉ điểm Đây đúng là cái phúc của tiểu nhi Lục quán anh cũng mong được y chỉ điểm vài chiêu Nghĩ thầm khó gặp được bậc cao nhân hiếm có thế này Chỉ cần y chịu chỉ mình một chiêu một thức Thì dùng cả đời không hết Lúc ấy bèn bước ra giữa sảnh nói Xin thái công chỉ điểm cho Rồi xuống tấn ra thế Mố bài quyền đắc ý nhất của mình là la hán phục hổ quyền. Quyền phong dù dù, cước ảnh chớp chớp. Quả nhiên là danh gia đệ tử. Võ công có chỗ độc đáo riêng. Đánh một lúc, đột nhiên quát lớn một tiếng, nghe như cọp gầm. Lửa đuốt lung lay, bốn phía nổi gió. Đám trang ninh quảng sợ, run rẩy đưa mắt nhìn nhau. Y đánh ra một quyền, lại quát một tiếng, quay phong lẫm lẫm. Rõ ràng giống hệt một con cọp lớn. Đang tung người giọt tới dồ chụp, đột nhiên chưởng trái dựng lên. Lại đúng là hình trạng tay Phật. Nguyên là quyền pháp này bao hàm cả hình trạng của Mảnh Hổ và La Hán. Hình trạng Mảnh Hổ dồ chụp, La Hán đón đánh, cùng hiện rõ trong một bộ quyền pháp. Lại đánh thêm một lúc, tiếng gầm nhỏ đi, quyền pháp La Hán càng lúc càng mau. Sau cùng, bình một quyền đánh luôn xuống đất. Viên Đạch Dương chỗ ấy lập tức dở nát Lục Quán Anh dưới đất nhảy lên Tay trái đỡ trời cướp phải đá ra Chỉ đứng một chân Nhiễm nhiên giống hệt một pho tượng la hán Không hề động đậy. Quách tỉnh già Hoàng Dung lớn tiếng khen hay Luôn miệng nói Hảo quyền pháp Lục Quán Anh thu thế Quay lại vái cựu thiên nhẫn một giái Rồi trở về chỗ ngồi Cựu thiên nhẫn cũng không nói gì Chỉ mỉm cười. Lục Trang Chủ hỏi. Đường quyền này của Hài Nhi như thế nào? Cô Thiên Nhận nói. Cũng tạm được. Lục Trang Chủ nói. Có chỗ nào chưa hay, xin lão tiền bối chỉ giáo cho. Cô Thiên Nhận nói. Quyền pháp của lệnh Lang dùng để luyện tập sức khỏe thì không gì tốt bằng. Nhưng nói tới việc chế thắng khắc địch thì lại vô dụng. Lục trang chủ nói. Xin lão tiền bối, chỉ giáo khai thông những chỗ ách tắc cho. Quách tỉnh cũng cảm thấy không hiểu. Võ công của thiếu trang chủ, tuy không phải thật là cao cường, nhưng sao lại nói là vô dụng nhỉ? Cựu thiên nhận đứng lên, bước ra thiên tỉnh. Lúc trở về, mỗi tay đã cầm một viên gạch. Chị thấy y cũng không dùng kinh lực gì, chỉ nghe tiếng lách cách, vang lên không ngớt. Hai viên gạch đã vỡ thành những cục nhỏ. Lại bóp thêm một lúc, những cục nhỏ đều nát thành bột, rơi lá tả xuống bàn. Bốn người trên tiệc đều cá kinh, thất sắc. Cửu thiên nhận phủy bụi gạch trên bàn, vào vạt áo, bước ra thiên tĩnh đổ xuống đất. Miếng cười trở về chỗ ngồi, nói, Thiếu trang chủ, một quyền đánh vỡ gạch, đương nhiên cũng không dễ. Nhưng người nghĩ xem, địch nhân... không phải là viên gạch, há lại chịu đứng chờ ra bất động để người tùy ý dùng quyền đánh sao? mà nói lại, nếu nội tình của địch nhân mạnh hơn người, thì phát quyền ấy của người đánh trúng người y lại bị hất mạnh ra, thì tự mình không khỏi lại bị trọng thương sao? lục quán anh im lặng gật đầu, cù thiên nhận thở dài nói: người học gió trên đời hiện nay tuy nhiều. Nhưng thật sự có chút ít công phu Thì chỉ thưa thớt có vài người mà thôi Hoàng Dung hỏi Là những ai vậy? Cựu Thiên Nhẫn nói Trong gió lâm trước này Đều nói năm người Đông Tà Tây Độc Nam Đế Bắc Cái Trung Thần Thông Là võ công cao nhất Nói tới công lực thâm hậu Thì rõ ràng Trung Thần Thông Dương Trùng Dương đứng đầu Còn bốn người kia Cũng đều có chỗ độc đáo Nhưng có sở trường, ác có sở đoản. Chỉ cần hiểu được chỗ sở đoản của từng người Đánh vào chỗ hở chỗ yếu Thì muốn chế phục họ Cũng không có phải là khó Câu ấy vừa nói ra Lục trang chủ Hoàng Dung Quách tỉnh Ba người đều quán sợ biến sắc Lục quán anh chưa biết oai danh của năm người kia Lại hoàn toàn không hề ngạc nhiên Hoàng Dung thấy y đầu đội dò sắt, Đạp nước qua sông Miệng phun khói mù, tay bớt nát gạch bốn môn tuyệt kỹ, Trong lòng vô cùng khâm phục. Nhưng lúc ấy nghe y nói tới cha mình lại có vẻ coi thường, không khỏi tức giận, cười hề hề nói. Hơ, vậy lão tiền bối cứ đánh ngã từng người trong năm người đó. Dương danh thiên hạ, há chẳng hay sao? Cửu thiên nhận nói. Dương trùng dương đã qua đời rồi. Năm xưa luận kiếm ở Hoa sơn, Ta lại đúng lúc có việc nhà quan trọng Nên không thể phó hội Đến nỗi Phải để lão đạo chiếm danh hiệu Võ công đệ nhất thiên hạ Lúc ấy năm người tranh nhau Bộ cửu âm chân kinh Nói rõ ai võ công cao nhất Thì được giữ bộ kinh ấy Đương thời tỉ thí 7 ngày 7 đêm Đông tà Tây Độc Nam đế Bắc Cái Đều nhận thua Về sau thì dương trùng dương qua đời sóng gió lại nổi lên Nghe nói lúc lão đạo sắp chết, đã đem bộ kinh ấy truyền lại cho sư đệ Y là chù bá thông. Đông tà hoàng dược sư tìm tới cửa, chù bá thông không phải là đối thủ của Y. Bị Y cướp mất nửa bộ kinh. Chuyện này về sau kết thúc thế nào thì ta không biết nữa. Mời quý vị theo dõi câu chuyện của Cừu Thiên Nhận trong phần đọc truyện ngày mai nhé. Bây giờ thì xin chào tạm biệt. Chúc quý vị ngủ ngon.